Hành trang cần thiết, qua quá trình nghiên cứu, các nhà giáo dục trên thế giới cũng như trong nước ta đã nêu lên 5 thái độ học tập và 10 kỹ năng ứng dụng học vấn, xem như là tiêu chuẩn giáo dục thanh niên trong thế kỷ 21. năm Thái độ Cần học để tiến bộ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành trình độ học vấn và trí tuệ. khiêm tốn để sáng suốt tự biết mình chỉ là giọt nước trong biển cả tri thức của loài người để không tự mãn. Tìm tòi khám phá khi tiếp cận thông tin với tinh thần tiến công. Thích ứng, nhanh nhạy trước mọi biến đổi của hoàn cảnh. Sáng tạo để độc đáo, sắc xảo trong tư duy và hành động, vận dụng tri thức vào cuộc sống. 10 kỹ năng Tự học trong suốt cuộc đời, trong mọi tình huống. Giao tiếp xã hội và trao đổi thông tin. Làm việc, lao động có hiệu quả. Nhận thức, nghiên cứu về xã hội và nhân văn. Nhận thức, nghiên cứu về tự nhiên và toán học. Sử dụng ngoại ngữ và vi tính. Cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật Giải quyết các tình huống ứng xử với cộng đồng Tổ chức, điều hành, quản lý một nguồn máy Bảo vệ sự sống, môi sinh, đề phòng bệnh tật